Tại sao ếch và rắn không bao giờ chơi với nhau? Truyện dân gian châu Phi này cho chúng ta thấy biết bao mối quan hệ bị bỏ quên chỉ vì bị người này bảo không thể là bạn bè với người kia và ngược lại. thở nọ, có một chú ếch con đang nhảy nhót dọc theo bờ cây bụi cỏ thì phát hiện một kẻ lạ nằm trắng ngang con đường trước mặt mình. Kẻ lạ dài và mảnh Da của nó bóng sáng như bẫy sắc cầu vòng. Ê, chào đằng ấy. Làm gì mà đằng ấy nằm trên lối đi thế? Ếch con dò hỏi. À, tớ sưởi nắng một tí. Tên tớ là rắn tí. Tên đằng ấy là gì? Kẻ lạ mặt đáp vào uống éo, cuộn lại rồi bung ra cái đuôi. Tớ là ếch nhóc. Đằng ấy có thích chơi với tớ không? Còn ếch con đáp lại. Thế là ếch nhóc và rắn tí chơi đùa một tí với nhau suốt buổi sáng trong đám cỏ Nhìn này Coi thử tớ có thể làm được trò gì Ếch nhóc bảo rắn tí Rồi nhảy bồng lên Và lại hạ xuống năm lần bảy lượt Tớ sẽ chỉ cho đàn ấy nếu đàn ấy thích Ếch lại đon đã Ếch nhóc Chỉ vẽ cho rắn tí tập nhảy Và cả hai nhảy lên nhảy xuống Nhảy vào nhảy ra từ bụi cỏ ra lối đi Nào, giờ thì xem tớ. Rắn tí bảo và trường cái bụng bò lên ngọn cây cao. Tớ sẽ dạy cho đàn ấy nếu đàn ấy muốn. Thế là rắn dạy cho ếch trường và trèo lên cây. Đến trưa cả hai đều đói bụng, nên quyết định về nhà để ăn bữa trưa và hứa với nhau ngày hôm sau sẽ gặp lại. Cảm ơn đàn ấy dạy tớ cách nhảy. Ếch nhóc bảo. Cảm ơn đàn ấy dạy tớ cách bò lên cây. Rắn tí đáp lại. Rồi cả hai ai về nhà nấy. Về đến nhà Ếch nhóc khoe với mẹ Mẹ này Coi xem con có thể làm được việc gì nào Ếch tí nói Và trường cái bụng bò đi Con học được cái đó ở đâu thế Ếch mẹ hỏi Rắn tí dạy con đấy Chúng con chơi đùa với nhau suốt buổi sáng nay Nó là bạn mới của con đấy Ếch nhóc trả lời mẹ Con không biết Họ nhà rắn là một dòng dõi xấu xa sao Chúng có bộ răng tẩm đầy nọc độc Đừng bao giờ chơi với bất cứ đứa nào Thuộc họ nhà nó nữa Và đừng để mẹ phải thấy Cái trò trường qua trường lại Bằng cái bụng ấy nữa Đó không phải là lề thói của nhà ta Lúc đó rắn tí về nhà Và cũng nhảy cà xôm cà xôm Cho mẹ rắn coi Ai dạy con cái trò ấy thế Mẹ rắn hỏi Ít nhóc dạy con đấy Nó là bạn mới của con Rắn tí trả lời mẹ Sao mà ngu thế Con không biết chúng ta lục đục với nhà họ ếch sao Chuyện này đã từ lâu lắm rồi Lâu đến nỗi không mấy ai còn nhớ là bao Từ nay nếu con còn chơi với ếch Là cứ tóm lấy nó Mà ăn thịt Thôi đừng có nhảy cà xôm cà xôm nữa Đó không phải là tập quán của dòng họ nhà ta Thế là sáng hôm sau Khi ếch nhóc gặp rắn tí ở chỗ bụi cỏ Thì nó giữ một khoảng cách Tôi e rằng hôm nay tôi không thể bò trường được Ếch nhóc bảo và nhảy lùi ra hai ba bước Rắn tí dương mắt nhìn ếch nhóc Không nói lời nào Và nó nhớ đến lời mẹ rắn đã dặn dò Nếu nó đến gần Thì ta cứ tóm lấy nó mà xơi thịt ngay Nhưng nhớ lại việc chúng nó đã chơi đùa Và vui thật là vui Và thích thú biết bao Khi ít nhóc dạy cho nó nhảy Vì vậy nó buồn bã trường vào trong đám cỏ Rồi từ ngày ấy Ít nhóc và rắn tí không bao giờ chơi với nhau nữa Nhưng chúng thường ngồi một mình dưới ánh nắng mặt trời Mỗi đứa lại nhớ đến cái ngày duy nhất Mà chúng làm bạn với nhau